Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lên nhìn thấy nhược Du đang đứng ở trước công ty. Anh quen đồ. Cô nâng cao văn kiện trong tay nói. Hắn đi lên phía trước tiếp nhận văn kiện. Khuôn mặt tràn ngập vui sướng. Không phải cao hướng bởi vì cô đem văn kiện tới mà bởi vì người tới là cô. Cảm ơn. Một bên tất cả các luật sư rất ngạc nhiên. Khó được nhìn đến phía đối tác cười Hắn đầy mình nghi vấn cất tiếng hỏi. Mại khải à? Vị mỹ nhân này là ai vậy chứ? Cuộc sống của mại cài rất là thần bí. Mọi người chỉ biết rằng hắn từng đã kết hôn, cũng biết hắn rất là gần gũi với trợ lý. Nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Kỳ mại cài bất đắc dĩ lắc đầu, nhận dù giống như một đá hoa, mặc cho ai đều đã nghe thấy hương mà đến. Cô ấy là mẹ của tiểu vũ. Luận xưa nghe thấy vậy thì oa oa reo to. Cô ấy là vợ trước của cậu sao? Kỳ mại cài nhân mi lại, không thích nghe đến từ trước này. Nên đi họp rồi, một chút nữa tôi sẽ qua đó. Mãi Khải à, vợ trước của anh rất là được đó. Bây giờ bọn ta biết vì sao lại giấu người ở Hoa Liên rồi. Các người thật sự là ly hôn sao? Nếu mà vợ trước của anh thật sự là chưa có người theo đuổi. Ta đây chính là người báo danh đầu tiên nha. Tiểu đệ họ trình. Trình trong chữ công trình. Vợ trước tiểu thư họ gì thế? Có thể cho tôi số điện thoại hay không? Vị này hình như không hiểu nổi, là đuổi khách. Kỳ Mãi Khải liền tức giận. Hắn không thích những nam nhân khác nhìn cô như thế. Hắn đem kháng nghị của trình luật sư coi như gió thổi bên tay. Tự mình nắm tay Nhật Du bước đến bên cửa. Hóa ra làm luật sư cũng không nghiêm túc giống như tôi tưởng. Lương nhuoc Du cảm thấy rất là thú vị. Bọn tôi là luật sư chuyên nghiệp. Là người chuyên nghiệp, nguyên bản sẽ không nên đùa vui. Bất quả cũng có rất nhiều kẻ điên làm luật sư. Cô không cần phải để ý đến hắn ta. Khi mại khai không thích Nhược Du được khen ngợi hắn, cô ngờ đầu nhìn hắn nói Anh làm chi mà phải tức giận như vậy chứ? Cô ngờ đầu khóe miệng cười. Còn người trong mắt giống như đang nói chuyện làm cho hắn nhìn đến mê mẩn, xúc động cúi xuống. ở trên môi son nhẹ nhàng ấn theo một nụ hôn. hắn còn đợi trên môi cô thù thị cất lời. còn đều không phải là bởi vì em hay sao? ôi trời ạ! lương nhật du cả người đang đóng băng, cả người ngây ngốc. hắn hôn cô sao? thì rằng chính là nhẹ nhàng đụng chạm, nhưng mà hắn là hôn cô đó. đột nhiên tiếng nhạc chuông vang lên. cô mở di động mở miệng cất lời. à, xin chào, tôi là lương nhật du. Là từ chỗ người trồng hoa gọi đến Nói địa chủ không quan tâm tới đời sống của bọn họ Ở hoa điền không có thu ở phía trước Cầm hợp đồng nói muốn thu hồi sường Nông dân chuyên trồng hoa không biết phải làm cái gì bây giờ Chỉ có thể gọi cho cô Xem cô có thể giúp đỡ được hay không Nông dân trồng hoa nói vừa nhanh vừa vội Giọng lớn đến nỗi kỳ mại cải cũng nghe thấy Được rồi, được rồi Ngày hôm nay tôi sẽ gặp mọi người Mọi người trước không cần phải gấp Mọi người gặp nhau rồi cùng nghĩ biện pháp đi Bọn họ đều là trường kỳ phối hợp cùng với nông dân truyền trồng hoa. Họ đều có tình cảm sâu đậm với nhau. Phòng làm việc làm vườn, ngay từ lúc đầu đã cùng với công nhân trồng hoa, bọn họ hợp tác duy trì bằng sự giúp đỡ từ họ mà cô mới có được ngày hôm nay. Lương lược dù chấm dứt trò chuyện, liền lo lắng nhìn hắn. Ngày hôm nay tôi phải đi trồng hóa một chuyến, đi xem có thể giúp đỡ được cái gì hay không. Em còn có thể giúp đỡ sao? kỳ mai khai cười rồi đến gần cô nói tiếp. Có lẽ em sẽ cần anh giúp đó. Lương Nhật Du không hiểu ra sao cả. Anh là luật sư. Em đương nhiên trước tiên phải tìm giúp mấy người nông dân kia một người luật sư rồi. Sau giây lo lắng, giây tiếp theo liền hiểu ra. Đúng vậy, có luật sư ở cô còn lo lắng cái gì đây? Còn có Mại Khải xuất mã, cô còn sợ gì nữa chứ? Cô cười vui vẻ, đối với chồng trước có tràn đầy tin tưởng. Ngồi chờ Mại Khải họp xong, cô liền gọi điện thoại cho Tỳ goi đien thoai cho te ty Báo tin buổi liên hoan rời ngày, hơn nữa phải gọi cho bà bà. Nào ngờ bà bà chăm sóc cho tiểu vũ. Cô cùng với Mãi Khải đi trường hóa giải quyết chuyện quần nông dân, đến buổi tối mới có thể trở về. Bà bà vừa nghe thì vô cùng vui vẻ. Liên bảo hai người đi vài ngày cũng không cần phải quay về, bà sẽ chăm sóc cho tiểu vũ. Liên bảo Giang A Di mang quần áo của hai người tới công ty của Mãi Khải. Bà bà đang nghĩ cái gì vậy chứ? Bọn họ đâu có phải là đi mà ngủ lại đâu. Lường nhượng du nghe xong thật sự muốn té xỉu Nhưng mà kì mại cải đứng một bên Thì cuoi công rat Không nói một câu nào cả Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát đến trường hóa Dọc theo đường đi Kì mại cải có một chút điện thoại không ngừng Hắn vẫn còn đang giải quyết vụ án Khiến cho cô có một chút đứng ngồi không yên Hai lạo không khác chúng ta lại đến đi Khi thấy hắn cất điện thoại Cô liền cất tiếng hỏi Không cần đâu Ngày mai vừa vặn là cuối tuần chúng ta xử lý chuyện của bạn em trước vậy thì anh sẽ mệt chết đó đến cả cuối tuần cũng phải đến tòa án sao có em bên cạnh anh một chút cũng không cảm thấy mình kỳ mãi thải nhảy ánh mắt bỡn cợt cô là mẹ của tiểu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện